Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 7429, Kỳ Tứ Quỷ Khôi Vương Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không thành vấn đề Trong nháy mắt, hai người lao vào chém dết sau khi liên kết với nhau, số lượng võ giả CA các thế lực lớn đông hơn rất nhiều so với thiên lôi cốc, cửu tinh lâu và liên minh tán tu. Bây giờ Tần Ninh đã giải quyết những cường giả hàng đầu rồi, vậy thì bọn họ sẽ xử lý những người khác trong ma tộc thiên mục có không ít cường giả có cấp bậc đế giả. Trận chiến không thế kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn được. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh dừng lại ở chỗ bảy vị đế giả đại viên mãng thiên thú, thiên việt, thiên thường. Nếu như ma tộc thiên mục chỉ có bảy người các ngươi thì thật không đáng đế ta nhắc tới. Tần Ninh cười lạnh lùng, gây tộc trưởng CA các ngươi đang ở đâu? Đám người thiên thú lạnh lùng nhìn Tần Ninh, không nói một lời e nếu đã như vậy e Tần Ninh vương tay, một bàn tay khổng lồ hiện lên, những ngón tay giống như là những cái trụ cao chọc trời, trực tiếp nhốt bảy người bọn họ lại để e, ta chưa vội giết các ngươi. Tần Ninh chậm rãi nói, e đợi đến khi tộc trưởng CA các ngươi xuất hiện, ta giết các ngươi CNG chưa muộn. Đế giả đại viên mãn gần như đã chết sạch, chỉ còn 5 người vẫn đang đứng vững giữa không trung. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía đám người Thiên Thi Lão Nhân. Ta sẽ cho ngươi biết, đụng vào đồ để xe A ta thì sẽ có kết xê cờ như thế nào? Thiên Thi Lão Nhân cười khinh bỉ, nghe Tần Ninh, ngươi cho rằng ngươi đã thắng chắc rồi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Ninh cười khẽ, bàn tay hắn nắm chặt lại, sát khí bên trong cơ thể hắn tràn ra ồ ạt, nhắm thẳng về phía Thiên Thi Lão Nhân. Đúng vào lúc này, mệnh hoàng xe A Thiên Thi Lão Nhân đã được ngưng tụ thành công cảnh giới chân ngã mệnh hoàng xuất hiện lóe ra ánh hào quang ông ta không tin là tần ninh có thế dễ dàng giết ông ta như giết những vị đế giả đại viên mãn kia ông ta đã có cảnh giới chân ngã ơ thượng nguyên thiên số lượng võ giả có thế vượt qua được cảnh giới đế giả đại viên mãn chỉ đếm được trên đầu ngón tay ông ta chính là một trong số đó tần ninh lấy cái gì để tru sát ông ta đây tứ quỷ khôi vương các bạn đang nghe truyện trên website Đa, chấm, nét.